Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Trường 1982 đấu trí so dũng khí. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Tiên kiếm xuyên không mà qua. Nhưng Lâm Hiên công kích cũng không có. Đến vậy coi như xong. Chỉ thấy tay phải hắn nâng lên. Một cái trứng gà lớn nhỏ ngọn lửa tự. Trong lòng bàn tay cá nhảy ra. Ngũ sắc lưu ly. Phát ra khí tức làm người ta trong lòng sợ hãi. Mau! Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi. Ngọn lửa kia đón gió mà lớn lên. Sau đó huyến hóa ra một cái rất sống. Động Phượng Hoàng. Chiều cao hơn một trượng toàn thân linh quang lưu ly. Sau đó Lâm Hiên. Một ngụm tinh huyết phun lên. âm, Bạo thành huyết vụ cùng Phượng Hoàng ở giữa không trung dung hợp. Sau... Đó cảnh tượng khó tin xuất hiện Như là vẽ rồng điểm mắt sống như vậy Cái kia phượng hoàng mắt sáng dựng lên Hai cái cánh khẽ vỗ Tiếng thanh minh hành động lớn Lại thực có vài Phần bách điểu vương giả khí thế tỏ khắp mà ra Thì ra phượng hoàng là vật chết Gần kể do huyến linh thiên hỏa biến Hóa mà ra Giờ này khắc này Lại phản phất được trao cho tánh mạng Một loại có thể làm đến một bước này dựa vào huyễn linh thiên hỏa là không đủ. Đấy, lâm hiên thử đem này thần thông cùng chân linh dung hợp chính là lại. Để cho huyễn linh thiên hỏa bổ sung bên trên chính mình luyện hóa sau. Phượng Hoàng Trân Huyết. Cái này cũng không phải mạng nguyệt thiên vu huyết trong bị thêm vào bí. Thuật mà là lâm hiên nghiên cứu sau chính mình sáng tạo ra. Không cần ngạc nhiên, dùng hắn thực lực hôm nay, tự nghĩ ra chiêu số. Đó là rất bình thường địa phương. Tục ngữ nói như hổ thêm cánh, huyến linh thiên hỏa nguyên vốn là lâm. Hiên ẩm dấu chiêu số, hôm nay đã có thiên phượng linh huyết trợ giúp. uy lực tự nhiên càng hơn trước kia rất nhiều. Phượng Minh Cửu Thiên chỉ thấy cái kia phượng hoàng mang theo đầy. Trời ngọn lửa, một đầu cũng đánh về phía phía trước. Âm, um, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai trên bầu trời. Khắp nơi đều là trói mắt kiếm quang cùng lôi hỏa đáng sợ uy năng, làm cho cả hư không đều ầm um, ầm um, sụp xuống mất. Gió mạnh bắn ra bốn phía, lâm hiên nhiều loại bảo vật thần thông tụ. Hợp lại một kích tuy nhiên không kịp ngũ long tỉ, nhưng uy lực kia. Tuyệt đối là không để cho người coi thường địa phương. Coi như là độ kiếp kỳ lão quái vật cùng hắn đổi chỗ mà xử, đã trúng. Như vậy một chút, chỉ sợ cũng vẫn lạc mất. Nhưng mà cái kia cỡ đầu quái đều không thể dùng lẽ thường phỏng. Đoán kết quả cuối cùng sẽ là cái gì đó, hiện tại thật đúng là không. Tốt lắm nói. Lâm hiên con mắt nhắm lại trên đỉnh đầu đáng sợ kia dư âm dần dần tán. Đi cửa đầu quái điểu thân ảnh khổng lồ ánh vào trong tầm mắt. Bất quá cùng vừa mới so sánh với còn rõ ràng nhất ít đi một chút. Toàn thân linh quang càng trở nên ảm đảm vô cùng. Xem đến suy đoán của mình đúng vậy, ra hỏa này mỗi lần lượt một kích. Toàn thân linh lực sẽ tiêu hao một ít. Mà chỉ cần đem linh lực của nó. Hao hết sạch. Chính mình liền lấy được thắng lợi. Vừa rồi một phen công kích hiệu quả không tệ. Không ngừng cố gắng là. Lựa chọn tốt nhất. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Chuẩn bị tế ra cái khác bảo vật. Nhưng mà đúng vào lúc này cái kia. Quái điểu con mắt lóe sáng đi lên. Bốn con cánh khẽ vỗ cánh biên. Giới, lại phảng phất biến thành lưới đao giống như vậy đinh đinh đang đang âm thanh truyền vào lỗ tai do tia kiếm tạo thành lưới lớn được cắt phá tiểu gia hỏa ta muốn đem ngươi giúp hồn luyện phách cái kia quái điểu miệng nói tiếng người âm thanh truyền vào lỗ tai lâm hiên nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối tuy nhiên ngờ tới ra hỏa này chỉ số thông minh không phải chuyện đùa Nhưng lại có thể biết. Nói chuyện, vẫn còn có chút ra ngoài ý định á. Xoạp xẹp. Sự tình còn chưa kết thúc, chỉ thấy cái kia quái điểu sáu con cự chảo Một hồi cuồng vũ, vô số màu xám đậm móng vuốt nhọn hoắt tỏ khắp mà ra. Nhìn như cũng không ngờ qua trong giây lát, lại đem kiếm kia ti cắt. Chém trở thành một đoạn ngắn, một đoạn ngắn. Phốc. Lâm Hiên một ngụm máu tươi dâng lên bổn mạng bảo vật bị phá hủy mùi. Vị đương nhiên sẽ không sống khá giả. Cái kia quái điểu thấy mừng rỡ trong lòng cánh khẽ vỗ tửa như Lâm. Hiên nhào tới nó hận tiểu tử này tận xương chuẩn bị đem ăn sống nuốt. Tươi nhưng không có chú ý tới trải qua trọng thương Lâm Hiên bên. Khóe miệng hiện lên một ít xào trá vẻ. Cả hai cách xa nhau bất quá mấy ngàn trượng khoảng cách đối với bọn. Hắn cái này cấp bập tồn tại tự nhiên ngay lập tức có thể tiến lên. Lâm Hiên đã không kịp trốn, xây lát, chốt lát công phu đối phương đát đã... vọt tới hắn chỗ gần. Lâm Hiên trên mặt ẩn có vẻ kinh hoàng. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Thật sao hiện tại ai thắng ai thua có thể còn chưa chắc chắn đấy. Lâm Hiên trên mặt kinh hoàng biến mất. Mà chuyển biến thành chính là. Vui cười. Cái gì đó. Cái kia quái điệu mơ hồ cảm giác được không ổn. Nhưng nơi nào đến được. Và biến chiêu. Chỉ thấy Lâm Hiên tay phải nâng lên. Linh quang trói mắt. Một thanh. Dài hơn thước đoạn kiếm đã theo ốm tay áo của hắn Trung Phi lướt mà. Ra. Lâm Hiên rối tay nắm chặt. Sâu hít sâu đem pháp lực giót đi vào chỉ Một thoáng lễ mang nổi lên thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ Tứ linh thân ảnh tranh nhau tái hiện ra lúc trước còn có chút mơ hồ Sau đó nhanh chóng rõ ràng dương nanh múa vút hướng phía phía trước Nhào tới Tứ linh tính chất khác lạ nhưng liên thủ uy lực lại làm cho người liếu Lưới bất quá cái kia quái điểu ngược lại chấn định lại rồi cái này. Là đối phương hậu trước bằng điểm này liền muốn đem chính mình ngăn. Chờ quả thực quá ngây thơ rồi. Liều mạng lại tiêu hao một điểm linh lực cũng muốn đem tiểu tử này. Diệt trừ nó không có lùi bước cánh vỗ dưới ngược lại càng nhanh hơn. Tốc độ. Nhưng mà vào thời khắc này bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy linh mang hiện lên cửa cung tu du kiếm nguyên vốn đã tàn phá. Mảnh vỡ đột nhiên tại nó bên người tái hiện ra. Hướng chính giữa tụ. Lại các loại huyền ảng phong cách cổ xưa phù văn xuất hiện trong tầm mắt. Khi những cái kia phù văn tản ra đập vào mi mắt chính là một thanh. Tiên kiếm dài trăm hơn trượng mỏng như cánh ve mặt ngoài tia sáng. Trắng lưu ly. Phát ra khí tức làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cứ kiếm thuật. Nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể sử dụng tới. Nhưng mà lâm hiên giờ. Phút này cháu ngự sử. Lại rõ ràng có không giống người thường chỗ. Lúc này đây cái kia quái điểu rốt cuộc kinh hoàng lên rồi. Làm sao có thể chứ. Đối phương bổn mạng bảo vật. Vừa mới không phải đã bị mình phá hủy. Rồi. Như thế nào còn có thể lại hiện lộ hiện ra Mà bây giờ trải qua Không có thời gian cho hắn làm nhiều suy tư Cao thủ so chiêu So đấu không chỉ có riêng là thực lực trí tuệ cũng Là rất trọng yếu thừa tố Cái gọi là đấu trí không đấu lực ước chừng Thì ra là ý tứ này rồi Lâm Hiên khổ tâm tính toán Thật vất vả mới khiến cho nó rơi vào đắt Đến chính mình trong cảm bẫy Há có khiến nó đơn giản đào thoát đạo Lý Thắng bại lúc này một lần hành động Lâm Hiên hơi ngửa đầu Bình Ngọc tự trong tay áo chảy xuống Không nói Hai lời Liền há mồm đã uống một giọt vạn niên linh nhũ Nguyên bản Sắp khô diệt pháp lực Từ đan điền trong nhảy lên cao mà lên Sau đó Lâm Hiên không chút do dự Đem pháp lực rót vào trước người Pháp bảo ở bên trong. Xoạt xẹp. Có lẽ là trong nháy mắt xót vào linh lực quá nhiều. Phải linh kiếm mặt. Ngoài, rõ ràng xuất hiện một ít vết sản. Lâm hiên lông mày nhíu lại. Lại không quan tâm. Hiện tại đúng là quyết thắng thua thời khắc mấu. Chốt tự nhiên không lo nổi đi thương yêu bảo vật. Hắn hét lớn một tiếng. Pháp lực như nước vỡ đê tiếp tục chảy xuôi mà. Ra! Tiếng xèo xèo truyền vào lỗ tai, phệ linh kiếm mặt ngoài vết giản như mạng nhện trải rộng càng ngày càng nhiều. Chờ cái này một làn công kích chấm dứt bảo vật này mặc dù không hóa, thành đồng nát sắt vụn cũng không phải linh tính lớn mất không thể. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.